Chương 461 Tôi vừa định hỏi triệu mù có phải lão kim lừa gạt thân thể của anh ấy không, thì bỗng thấy trước mắt mình nhoáng lên một cái, dường như có thứ gì đó lướt qua bên cạnh tôi. Triệu mù nói nhỏ, đừng quay đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn thôi. Tôi hít mắt nhìn, ở khóe mắt đúng là xuất hiện một đứa bé Nó không đeo một cái yếm đỏ như triệu mù đã kể mà là một con quái vật nhỏ toàn thân màu xanh lá cây. Nó rón rén đi đến và nguẹo đầu nhìn về phía chúng tôi. Tôi cúi đầu cố gắng mấp mấy môi hỏi Đây là cái gì? Triệu mù cũng bình tĩnh trả lời. Nhìn kỹ hẳn nói Con quái vật vòng một vòng quanh chúng tôi sau đó lại vòng thêm vòng nữa. Dáng đi của nó rất thú vị. Trông cứ như người mới tập đi, chắc nó có vẻ thích thú bắt trước theo tôi và triệu mù. Con quái vật đó đi vài vòng, cuối cùng từ bỏ. Nó đi về phía cái tổ chim khổng lồ kia, dường như nó biết thuật xuyên tường vậy, chỉ nháy mắt sau đã chui vào trong. Tôi thở dài hỏi, triệu mù nó là thứ gì thế? Triệu mù cũng không chắc lắm, trông không giống em bé nhân sâm, chẳng lẽ là quỷ núi. Tôi bật lại ngay. Nói linh tinh, trong biển làm gì có quỷ núi, quỷ biển còn tạm được. Triệu mù nói, thầy kệ nó đi, chúng ta cứ ra ngoài trước rồi tính sau. Tôi hỏi, có bị dở hơi mới không muốn ra ngoài ấy. Anh nói đi, ra ngoài kiểu gì bây giờ? Triệu mù cắn răng. Tôi vừa suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu muốn ra ngoài, chắc phải chui vào cái tổ chim khổng lồ này. Cậu nghĩ thử xem, trước tiên không cần biết ai làm ra thứ này, Nhưng nhìn qua thì ở đây giống một cái ổ rất to. Hai tầng trên tương đương một cái trại chăn nuôi, chứa rất nhiều rắn lớn, quái vật. Nuôi bọn chúng để lấy máu, sau đó hút máu để vào trong tổ chim. Bọn họ mất nhiều công sức như vậy, chẳng phải vì thứ đồ trong tổ chim khổng lồ này à? Tôi gật đầu. Anh nói rất đúng, nhưng toàn nói linh tinh cả. Anh cứ nói thẳng xem làm thế nào để ra ngoài đi. Trượng mù đẹp Cậu ngốc à? Bọn họ mất bao công sức tạo ra mấy thứ này, chắc chắn phải nghĩ cách chuyển nó ra ngoài. Cậu thử nghĩ mà xem, chúng ta đi từ phía trên xuống đây, giờ có dễ dàng để đi theo lối đó ra ngoài không? Tôi trả lời, không dễ, chỉ là một cái lỗ như vậy, chúng ta sẽ mất rất nhiều công sức để chui ra. Thứ đổ trong này chắc chắn không hề nhỏ nên không thể ra được. triệu mù nói, vậy là được rồi, vì thế tôi mới nói bọn họ thiết kế ra thứ này nhiều năm như vậy. Nên chắc chắn đã phải tính đến vấn đề này Vì vậy con quái vật đó Phải được chở ra từ phía dưới Tôi suy nghĩ rồi hỏi Nhỡ không phải thì sao Triệu mù nói Nhỡ không đúng hả Vậy cũng tốt hơn bị nhốt chết ở đây mà Tôi hạ quyết tâm Sau đó đứng lên hô to Nói có lý Kệ bọn chúng đi Anh cứ nói đi làm sao để vào trong Triệu mù đi một vòng rồi trả lời Chúng ta chắc chắn không thể đi xuyên qua như con mộc tinh. Vậy thì chắc chắn có thể xuống phía dưới từ eo máu kia. Tôi lập tức cắt lời triệu mù. Anh muốn làm quẹ hồ lô máu thì tôi cũng chẳng có ý kiến đâu. Dù sao ông đây chắc chắn sẽ không chui vào. Chưa biết chừng còn chưa chui được mà đã bị chết ngạt trong cái hồ máu thối hoắc đó rồi. Lúc đó mới là chết oen đấy. Triệu mù suy nghĩ rồi bảo. Vậy còn một cách nữa. Tôi hỏi. Cách gì? Cách gì? Triệu mù chỉ suối nước nóng bên cạnh. Nước ngập bảy quân. Tôi bảo, trong hang núi này toàn là đá, anh xác định có thể móc ra được một khe nước à. Triệu mù vỗ bụng, để lộ thuốc nổ bên trong. Không cần đào, chúng ta trực tiếp cho nổ. Anh ấy nhanh chóng gỡ chỗ thuốc nổ đen đen kia xuống, rồi bắt đầu đào lỗ trên mặt đất. Sau đó đổ thuốc nổ vào, rồi định cho nổ ra một đường nước. Tôi thấy hơi không yên tâm lắm. Anh đã dùng thuốc nổ bao giờ chưa? Đừng để đến lúc đó nổ cả chúng ta chết luôn đấy nhé. triệu mù không ngẩng đầu lên mà nói luôn. Sợ cái chim, năm đó sửa đập nước ở Đông Bắc. Ông đây chuyên cho nổ pháo, phát nào chuẩn phát đó luôn. Lúc này tôi mới thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy không đúng. Chẳng phải quốc gia sửa đập chứa nước vào những năm 60-70 à? Lúc đó làm gì đã có anh? Triệu mù ậm ừ Ờ thì cũng như nhau kẻ thôi Tôi thấy anh ấy có vẻ ấp úng Thì vội vàng hỏi Triệu mù Anh đừng hại tôi nhé Anh nói thật cho tôi biết đi Rốt cuộc là chuyện gì Triệu mù đáp Bọn họ sửa đập chứa nước Tôi dùng thuốc nổ Nổ cá trong đập Dù sao cũng không khác mấy Tôi tức giận Cái này mà không khác mấy à Bọn hung có thể giống xe tải sao Triệu mù nói Không khác đâu, có thể mở ra là được. Tôi vừa muốn đi tới đập anh ấy, đúng lúc này phía trên bỗng có một tiếng vang rất lớn, cứ như có thứ gì đó bị sập vậy. Nó đập ầm ầm bên trên đầu chúng tôi, toàn bộ hang rung lên rất mạnh, rất nhiều đá vụn rơi xuống khiến chúng tôi phải che đầu tránh né khắp nơi. Triệu mù bị một hòn đá đập vào lưng khiến anh ấy đau đến mức phải hít vào vài hơi rồi mới nói. Thật là kỳ quái! Hang động ở đây đã tồn tại nhiều năm như vậy rồi Sớm không sập Muộn không sập Tại sao lại sập đúng hôm nay Tôi đáp, Chẳng làm thế nào được Chỉ có thể trách số chúng ta không tốt Triệu mù lắc đầu Có gì đó rất kỳ lạ Nếu hang động này mà sập Thì chỉ sập một cái là xong hết Cậu quên lúc chúng ta ở mộ ưng bắc tạng à Khi hang núi sập Sẽ lún toàn bộ xuống Đâu có giống như bây giờ Lúc sập lúc không Thỉnh thoảng lại sập một chút, cứ như bị thứ gì va vào vậy. chương 462 Tôi cười bảo Anh đúng là lo xa, thứ gì va vào chứ? Anh cứ nhìn đám sinh vật biển xem, có con nào va vào mà tạo ra hiệu quả như vậy không? Cá voi cũng chẳng làm được. Nói đến đây, tôi bỗng nhớ đến hình ảnh mình nhìn thấy lúc mới vào khu vực này. Có một người đứng trên đầu con thú biển khổng lồ, tạo ra sóng to gió lớn. Nếu dùng khí thế vô địch đó va đập vào hang động này thì đúng là thật sự có khả năng tạo ra được hiệu quả như vừa rồi. Tôi vội vàng quay người kể chuyện này với triệu mù. Anh ấy nghe xong nói với vẻ nghiêm trọng. Tiểu thất, nói như vậy thì rất có thể người đó đến đây vì thứ đồ vật dưới này. Tôi hoảng sợ nói, cái này không trùng hợp như vậy chứ. triệu mù hừ lạnh một tiếng, nếu chỉ có mỗi ông đây thì không trùng hợp như vậy đâu. Tự cậu nghĩ lại mà xem, lần nào dẫn theo ngôi sao trội như cậu là mọi chuyện đều có vấn đề. Tôi rất nghi ngờ có phải cậu đã sắp xếp hết mọi chuyện từ trước không đấy. Tôi tức giận nói, nếu ông đây mà có bản lĩnh này, trước tiên phải sắp xếp cho anh 9981 kiếp nạn. Có thằng dở hơi mới tạo ra mấy chuyện xui xẻo này cho bản thân mình. Triệu Mù lẩm bẩm, cũng đúng. Anh ấy thấy chấn động phía ngoài không còn lớn nữa nên cong lưng lại như con mèo rồi bò đến đó. Triệu Mù nói muốn nhanh chóng tiến vào, nếu không đợi đến lúc con thú biển khổng lồ kia tiến đến, có khi tổ chim còn chưa ngập mà chúng tôi đã bị chết đuối trước rồi. Tôi cũng giúp Triệu Mù làm dây dẫn nổ. Nó cần được vê bằng giấy. Nhưng chúng tôi hiện giờ chẳng có gì cả, nên đành dùng thuốc nổ đen thay thế. Tôi đào một đường từ hồ máu đến suối nước nóng, sau đó rắc một lớp thuốc nổ đen lên đó, coi như dây dẫn nổ. Chỉ chờ triệu mù đào hố nữa là xong. Triệu mù mất bao công sức, cuối cùng cũng đào xong hố, chấn động từ phía trên càng ngày càng mạnh. Tôi cũng bắt đầu tin tưởng vào chuyện người thanh niên kia đang khống chế con quái vật va chạm mạnh vào hang. Triệu mù bảo tôi nấp kỹ, còn mình thì dùng cành cây châm lửa vào ngòi nổ. Thuốc nổ cháy lẹt xẹt, rồi nhanh chóng cháy đến chỗ đặt thuốc. Triệu mù vội vàng chạy đến, cả hai người chúng tôi cố nếp sát vào hang, bịt kín tai, rồi chờ âm thanh bên ngoài. Bọn tôi chờ một lát mà chẳng nghe thấy âm thanh nào, lại chờ thêm một lúc nữa vẫn chẳng thấy gì. Tôi thả tay xuống hỏi, Có phải anh đào lỗ không tốt? hay ít thuốc nổ quá triệu mù đáp không biết nữa tôi còn thả nhiều hơn một chút rồi đấy anh ấy đứng dậy muốn đi ra ngoài để tôi đi xem thử triệu mù vừa dứt lời bên ngoài đã nổ oanh một tiếng luồng khí hất tung anh ấy xuống đất tôi vội vàng nhào tới giữ chặt triệu mù rồi kéo anh ấy vào Cái lỗ đặt thuốc nổ đã nổ tung đá vụn cứ như đạn pháo đập loạn xạ rất mạnh lên vách đá Khiến đá vụn lại văng ra tung tóe. Tôi và Triệu Mù dùng hai tay ôm đầu Nằm rạt trên mặt đất Cả hai không dám cử động Bên ngoài ẩm vang liên tục Sự chấn động còn mạnh hơn cả thú biển Ve vào hang động nhiều Đến cả tổ chim khổng lồ bên cạnh Cũng đung đưa Tôi còn lo lắng chỉ sợ nó đổ sập Đám gỗ to đùng kia mà rơi xuống Thì chúng tôi biến thành thịt băm mất May mà Mặc dù tổ chim đã cũ Nhưng lại rất chắc chắn, nó lắc lư nhiều lần trong vụ nổ, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được mà không đổ sập xuống. Tôi và triệu mù bị ù hết kẻ tai, bên tai vang lên tiếng ong ong, không thể biết được vụ nổ đã kết thúc hay chưa. Chúng tôi cứ chờ đến lúc khói lửa tan hết, trên trần không có đá rơi xuống nữa thì mới dám đứng dậy. Triệu mù lão đạo đi tới kiểm tra thành quả rồi gọi tôi vài tiếng. Tôi chỉ có thể nhìn miệng anh ấy cử động mà không biết đang nói gì nữa. Tôi hô to vài tiếng, rồi phát hiện đến chính tôi cũng không nghe được mình đang nói gì. Tôi chỉ có thể xua xua tay, sau đó đi qua dùng tay ra hiệu, bảo với anh ấy là tay tôi bị ủ nên không nghe được. Triệu mù có vẻ rất kích động, anh ấy dùng cả tay và chân ra hiệu với tôi. Dường như triệu mù đã phát hiện ra chuyện gì đó bất ngờ nên bảo tôi đến đó thật nhanh. Tôi bị luồng sóng khí kia làm cho chân cẳng mềm oặt đi không nổi, toàn thân đau nhức. Tôi cố gắng đứng dậy và đi về phía triệu mù để xem chuyện gì đang xảy ra. Khi đi đến nơi, tôi phát hiện triệu mù đào lỗ khá tốt. Mặt đất bị nổ thành một rãnh sâu. Cái rãnh đó dẫn nước từ suối nước nóng vào cái eo máu kỳ quái kia. Nước từ suối nước khiến những cục máu đông bị tan ra, sau đó ỏng ọc chạy vào trong tổ chim. Tôi nhìn triệu mù bằng ánh mắt nghi ngờ. Chúng tôi đã tính hết mấy thứ này từ trước rồi mà. Coi như rất thuận lợi. Anh ấy kích động như vậy làm gì? Triệu mù lại ra sức xua tay với tôi. Anh ấy ra hiệu cho tôi đi đến một vị trí rồi nhìn xuống đáy ao máu. Tôi nhìn một lúc, cuối cùng cũng nhận ra vài thứ. Hóa ra đáy ao đã bị nước từ suối nước nóng mở ra một lỗ nhỏ nên có thể nhìn thấy tình huống dưới đáy tổ chim. Khi tập trung nhìn vào đó, tôi phải hít ngược vào một hơi. Hóa ra bên dưới tổ chim không phải tối đen như mực, mà lại có ánh sáng dìu dịu màu trắng sữa. Có thể nhìn thấy rõ phía dưới có một con quái thú dữ tợn đang nằm, mà tổ chim được xây trên lưng nó. Chương 463 Không ai có thể ngờ được, phía dưới tổ chim lớn lại là một con quái vật khổng lồ, khiến tôi và triệu mù nhìn thấy mà giật cả mình. Tại vị trí của chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy một phần cơ thể con quái thú mà đã thấy quá kinh ngạc rồi. Con này không thể gọi là quái vật nữa mà giống như một ngọn núi nhỏ hay một hòn đảo vậy. Toàn thân nó đen nhánh và đầy vảy dép to lớn, trông rất dữ tợn và kinh khủng. Lúc này tiếng ù ù trong tay đã biến mất Tôi quay sang mắng Triệu mù chết tiệt Chẳng phải anh đã nói là con quái vật này nhỏ à Sao lại kéo cả cụ của quái vật ra đây vậy Triệu mù cũng toát mồ hôi hột Có gì đó không ổn Cậu đừng vội, cứ chờ đã Tôi hỏi Chờ, chờ con quái vật đi lên ăn chúng ta Triệu mù không để ý đến tôi Mà chỉ nằm sắp quan sát thật kỹ Động tĩnh phía dưới Suối nước nóng đã hòa tan chỗ máu sền sệt trong ao rồi chạy xuống dưới. Một dòng chảy của máu tưới lên đầu con quái vật bên dưới. Tôi bị dọa đến mức gần như tim ngừng đập. Nước của suối nước nóng hòa với máu tưới lên đầu con quái vật. Nhỡ nó nổi điên và sập tổ chim. Sau đó lao lên nuốt sống chúng tôi thì sao? Triệu mù cũng chuẩn bị kỹ càng. Anh ấy bảo tôi lùi ra đằng sau một chút. Nhỡ có vấn đề gì thì anh ấy sẽ ra hiệu cho tôi chạy trốn là được. Chạy? Chạy trốn đến chỗ nào? Tôi tức giận nói, nhưng cuối cùng tôi cũng không chạy mà nằm xuống cùng với triệu mù, tiếp tục quan sát bên dưới. Dòng nước máu chạy xuống tưới đúng vào đầu con quái vật. Nói đúng ra là con quái vật to lớn đó ngửa đầu nhìn trời. Nó há to miệng để dòng nước máu vừa vặn chạy vào đúng mồm mình. Tôi nghĩ thầm, hay thật, đáng nghĩa con quái vật hé to miệng để uống máu, bây giờ lại toàn là nước nóng, cho nó uống đến buồn nôn thì thôi. Không ngờ khi dòng nước từ suối nước nóng đổ ào ào vào miệng con quái vật, nó vẫn nằm im không nhúc nhích, cứ như tượng đá vậy. Lại chờ thêm một lát nữa, nước từ suối tiếp tục chảy xuống, cũng phải chảy đến tầm nửa eo nước rồi, kể cả con quái vật đó có to lớn thì cũng không thể chịu đựng mới phải. Thế nhưng nó vẫn nằm im không nhúc nhích ở chỗ đó. Triệu mù vui vẻ phủi tay. Tiểu thất, cậu thấy ông đây nói đúng chứ? Đây đúng là một con quái vật đã chết. Tôi cố tình kích thích Triệu mù. Anh đừng vui mừng sớm quá. Nếu đây là một con quái vật đã chết, vậy dưới đáy không có đường ra đâu. Triệu mù ngận người, sau đó yểu siêu siêu, nói. Vậy chúng ta xuống đó trước xem thế nào? Nói thì nói như vậy, nhưng đến lúc thật sự xuống dưới, tôi vẫn rất kích động. Nhất là khi tận mắt nhìn thấy con quái vật to như ngọn núi này, trong lòng tôi đã nổi sóng, đủ loại ảo tưởng về quái vật biển đều xuất hiện trong lòng tôi. Tôi muốn đến gần để nhìn tận mắt con quái vật, nhưng lại lo lắng nó đột nhiên tỉnh lại. Sau đó dùng móng vuốt đập chúng tôi thành thịt nét. Triệu mù chẳng giỏi tưởng tượng như tôi, anh ấy gạt đám cỏ dại trong hồ máu ra rồi nhìn xuống dưới và nói Tiểu thất, bây giờ có một vấn đề Tôi hỏi Vấn đề gì? Triệu mù đáp: Vấn đề chính là nếu chúng ta nhảy từ cửa hang này xuống, sẽ nhảy đúng vào trong miệng con quái vật đó Tôi nói Tôi biết rồi Triệu mù gắt Cậu biết cái đếch gì? Ý của tôi là Nếu con quái vật này còn sống, vậy thì chúng ta sẽ thành thức ăn tự nhảy vào miệng nó luôn đấy. Tôi nghĩ lại và cảm thấy hơi lo lắng, đành nhìn quanh rồi nói Cái này, con quái vật này đã uống nhiều nước như vậy rồi, nếu nó còn sống chắc cũng đã bị bội thực, nó không thể nào còn sống đâu. Triệu mù cố tình dọa tôi Ai mà biết được mấy chuyện trong biển chứ, trước đây cậu có từng nghĩ trong biển có quái vật to như vậy không? Có khi nó giống cá voi vậy, hút từng ngụm nước biển, sau đó đẩy ra ngoài qua mang thì sao? Nước thì có thể ra được, còn cậu hả? Trực tiếp rơi luôn là xong. Tôi nghe triệu mù nói như vậy mà tê cả ra da đầu, tôi cũng hơi khẩn trương và trần trừ. Một lúc lâu sau cũng không dám nhảy xuống. triệu mù cười to rồi mắng tôi là đổ chết nhét, sau đó lại nói Cậu chờ ở trên đây! Nếu tôi không sao thì cậu hẵng xuống. Triệu mù nói xong là nhảy ngay xuống. Cả người hòa vào dòng nước rơi xuống như một viên đạn pháo. Sau đó oanh một tiếng tiến vào trong miệng con quái vật. Tôi khẩn trương muốn chết. Mắt còn chẳng dám chớp. Chỉ sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Con quái vật đó vẫn há to miệng như trước. Nó không hề nhúc nhích. Triệu mù theo dòng nước vọt vào trong miệng con quái vật. Sau đó không hề có động tĩnh Tôi chờ ở phía trên một lúc Rồi lại chờ thêm lúc nữa Mà phía dưới vẫn yên tĩnh Không hề có một âm thanh nào Tôi sốt ruột nên nghĩ Thôi kệ nó đi Dù sao mình tôi ở trên này cũng không sống được Cứ dứt khoét xuống đó Ở cùng với triệu mù cho xong Sau khi quyết định Tôi cẩn thận bước vào trong hồ máu Trước tiên tôi bám vào thành hồ máu Thả hai chân vào Rồi từ từ di chuyển Cuối cùng mới nhảy xuống để giảm bớt độ keo Không ngờ vào đúng lúc tôi chuẩn bị buông tay nhảy xuống Phía dưới bỗng có tiếng triệu mù giống lên Tiểu thất! Đừng nhảy! Chương 464 Lúc đó tôi đã thả tay Tôi không biết phía dưới xảy ra chuyện gì Nên chỉ có thể quét to Anh phải nói sớm chứ Tiếp đấy kẻ người tôi giống như một viên đại pháo Bị nước cuốn đi Và rơi thẳng xuống miệng con quái vật Dòng nước rất lớn Lại rất nóng Nóng đến mức làm da tôi căng lên Cảm giác nóng bỏng không kéo dài lâu Là tôi đã leo vào trong miệng con quái vật Miệng của nó chứa đầy nước suối Cứ như một cái đầm sâu Tôi bị chìm đến tận đáy Rồi lại bị dòng nước cuốn sâu vào trong Từ phía trên ngã xuống Mặc dù bên trong toàn là nước nhưng cũng làm tôi váng đầu hoa mắt. Hơn nữa lại bị dòng nước cuốn đi nên tôi lộn vài vòng trong nước, uống vài ngụm rồi bị cuốn đi thật xa. Đến khi tôi trồi lên khỏi mặt nước, xung quanh đã tối đen, chắc đây là ở trong bụng con quái vật. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao triệu mù mãi không ngoi đầu lên và anh ấy bảo tôi đừng xuống đây cũng là vì lý do này. Nhưng nếu triệu mù có thể ra ngoài, vậy nói rõ con quái vật này đã chết hẳn, tôi cuối cùng cũng yên lòng. Thôi, kệ nó đi, trước tiên cứ bơi trong bụng nó đã rồi tính sau. Con quái vật này cực kỳ to lớn, tôi trôi theo dòng nước mà cứ như trôi trong một hang núi vậy. Ung dung thảnh thơi, nếu không phải suối nước nóng quá nóng bỏng, thì đây chắc chắn là một chuyến phiêu lưu trong bụng quái vật khiến người ta khó mà quên được. Tôi lại bơi một lát, phía trước bỗng xuất hiện ánh sáng mờ ảo khiến tôi khẩn trương. Khi tôi từ phía trên nhìn xuống, trong hang núi, có một luồng ánh sáng dịu dịu. Tôi và Triệu Mù lúc đó đã suy tính rất lâu. Chúng tôi nghi thứ này là dạ minh châu trong truyền thuyết. Tại sao trong bụng con quái vật này lại có dạ minh châu? Chẳng nhẽ thứ này giống thiên nghe mà Triệu Mù đã kể. Bọn chúng thích nuốt ngọc trai. Nên trong lúc vô tình đã tích trữ dạ minh châu trong bụng mình Khi tôi còn bé đã từng đọc quyển Mười vạn câu hỏi vì sao Trong đó có viết là Rất nhiều sinh vật dưới biển sâu biết phát sáng Bởi vì trong cơ thể của chúng tiết ra một loại photpho pho đặc biệt Loại phốt pho này có thể sinh ra nguồn sáng Cũng có loại trên người có vi khuẩn có thể phát sáng Cảm giác này giống lửa ma chơi trong nghĩa địa Đó là một thứ ánh sáng lạnh Dưới nước cũng có thể phát sáng Chẳng nhẽ con quái vật này Cũng có thể tiết ra loại phốt pho phát sáng đó Tôi nghĩ đến đây thì bắt đầu điều chỉnh Cho mình trôi về hướng đó Tôi muốn nhìn xem Nó có phải dạ minh châu hay không Nếu đúng chẳng phải tôi sẽ giàu to sao Trôi được một lúc Ánh sáng đó càng ngày càng rõ hơn Nó giống như một ngọn đèn nhỏ Chiếu sáng cả một vùng xung quanh Mặc dù đang ở trong bụng con quái vật Nhưng nhờ ánh sáng dịu nhẹ này Ở đây càng giống như một cái hang sâu thẳm Những bắp thịt đen như mực Xung quanh trông cứ như những vách đá màu đen vậy Lúc này tôi có thể nhìn thấy luồng sáng đó Dường như có thể chuyển động Nó chìm chìm nổi nổi trên mặt nước Chiều rộng cũng thay đổi theo sự di chuyển của nó Tôi càng ngạc nhiên Chẳng lẽ thứ phát sáng này là một vật sống Chẳng nhẽ đó là một con cá phát sáng hoặc san hô gì đó Nó bị con quái vật to lớn này nuốt nhưng không chết Sau đó nó sống nhờ vào chỗ máu đông kia Lại trôi thêm một lát Cuối cùng tôi cũng phát hiện được vài điều Đúng là luồng sáng đó chuyển động Nhưng biên độ lại cực kỳ nhỏ Không hề giống vật sống Nó giống như trôi theo dòng nước hơn Từ xe nhìn lại Vật kia to bằng quả bóng rổ Nó nửa chìm nửa nổi trên mặt nước và từ từ trôi đi. Tim tôi đập dữ dội, tôi nghĩ cuối cùng ông trời cũng có mắt. Rốt cuộc mình cũng đổi vận và gặp được báu vật rồi. Thứ này rõ ràng là dạ minh châu trong truyền thuyết. Nhưng tôi nhìn thấy dạ minh châu trong sách cũng chỉ to tầm quả trứng chim bồ câu. Kể cả Thái hậu Từ Hy sau khi chết ngậm một viên cực to trong miệng, thì nó cũng đâu to được như thế này. Lần này đúng là phát tài rồi, giàu to rồi, tiền tiêu vài đời cũng không hết. Có cái này kích thích, tôi lập tức hưng phấn nên cố sức bơi đến chỗ dạ minh châu. Một lát sau tôi đã bơi đến phía trước nó. Tôi dơ tay ôm lấy hạt châu, nó to bằng quả bóng rổ, trôi nổi trên mặt nước. Toàn thân tròn trịa, óng ánh sáng long lanh, nó giống như một khối ngọc được điêu khắc tỉ mỉ vậy. Xung quanh tỏa ra thứ ánh sáng trắng tinh khiết, chỉ cần không phải người mù thì có thể dễ dàng nhận ra, đây tuyệt đối là một báu vật. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng nên không nhịn được mà cười to, sau đó thì bị uống vài ngụm nước suối. Lúc đó ai mà còn để ý được mấy thứ này, tôi cẩn thận ôm nó vào ngực và nghĩ đến việc lần này chỉ cần có thể ra ngoài, sau này tôi sẽ không bao giờ đi đâu nữa. Ngày nào tôi cũng sẽ ôm báu vật này đi ngủ. Người ta thường nói ngọc đẹp, đông ấm, hè mát, đặt dưới lưỡi còn có thể giải khát. Nếu ông đây ngày nào cũng ôm viên dạ Minh Châu to đùng đi ngủ, chẳng phải sẽ phi thăng thành tiên luôn à? Không thì ít nhất buổi tối cũng không cần bật đèn, chắc tiết kiệm được rất nhiều tiền điện đấy. chương 465 Lấy được báu vật, lòng tôi vui sướng như được uống mật Nhìn dòng nước cũng dần dần chậm lại Tôi bèn bắt đầu đẩy viên dạ Minh Châu bơi ngược trở về Bời mãi tôi cũng không cảm thấy mệt Suốt đường chỉ nghĩ khoe khoang báu vật này với triệu mù như thế nào Đến lúc đó phải xem tâm trạng Nếu tâm trạng tốt thì cho phép triệu mù sờ thử Nhưng mà không thể sờ nhiều Nhiều nhất là 2-3 cái thôi Không, nhiều nhất là 2 cái bơi tới chỗ cửa hang, đón lấy ánh sáng trắng từ báu vật, triệu mù nghiệt mặt ra, thò đầu vào trong xem và bị ánh sáng trắng đó dọa sợ. tôi đắc ý cười phá lên, ha ha, triệu mù, triệu mù chết tiệt, anh sợ cái khỉ khô là ông đây. triệu mù giật nảy cả mình, chân chờ hỏi, tiểu thất là cậu ư? tôi quấy mạnh vài cái, nắm lấy chỗ miệng hang và ló đầu ra kêu lên, không phải tôi thì là ai? nhanh lại đây, xem xem tôi tìm được báu vật này. Triệu Mù bật cười, cậu có báu vật khỉ gì? Tôi đẩy viên dạ Minh Châu ra khoe khoang. Triệu Mù chết tiệt, anh nhìn xem đây có phải là báu vật hay không? Triệu Mù kinh ngạc, nó nó từ đâu ra vậy? Tôi cười to, <cười> giật mình rồi chứ gì, viên dạ Minh Châu của bà già Từ Hi kia cũng chưa to bằng cái này đâu. Triệu mù hỏi lại tôi. Dạ Minh Châu? Cậu nói đây là dạ Minh Châu ư? Tôi đáp. Không phải dạ Minh Châu thì là cái gì? Triệu mù cười phá lên. <cười> Tiểu thất ơi! Cậu khờ thật hay là dạ khờ vậy hả? Dạ Minh Châu nhà các cậu có thể nổi trên mặt nước hả? Tôi hỏi. Dạ Minh Châu không thể nổi trên mặt nước ư? Triệu mù cười nhẹo. Cậu chưa từng thấy dạ minh châu, chẳng lẽ lại chưa từng thấy chân châu à? Chân châu có thể nổi trên mặt nước không? Tôi lập tức ủ rũ. Hả? Vậy đây là thứ đồ chơi gì? Triệu mù bê thư đó ra khỏi nước, cẩn thận ngắm nghĩa rồi nói. Sao nhìn giống quả trứng nhỉ? Giống quả trứng ư? Tôi nổi giận đẩy anh ấy. Anh mới giống quả trứng đấy. Triệu mù lại nói. Đừng ồn. Tôi nói thứ này trông như quả trứng. Cậu nghĩ mà xem, bên trên vốn là tổ chim. Bên trong tổ chim kia là cái gì? Không phải là quả trứng à? Anh ấy nói như vậy làm tôi cũng cảm thấy có lý. Trong thứ này tròn trịa, trắng muốt. Bên trên không có một chút tì vết. Thoạt nhìn đúng là giống một quả trứng chim thật. Tuy nhiên sao thứ này lại ở trong bụng quái vật biển? Mà nó là trứng gì mới được? triệu mù hỏi quả trứng này ở đâu ra vậy? tôi đáp, ở trong bụng quái vật đó, không chừng là bị quái vật nuốt vào chăng? triệu mù cân nhắc rồi nói, tôi thấy không giống lắm, liệu có phải thứ này trứng của quái vật biển không? tôi phản đối, không giống cho lắm, quái vật biển to thế, quả trứng này lại rất nhỏ, đâu có tương xứng? triệu mù hầm hừ, tạm mặc kệ nó, phải xem ra ngoài bằng cách nào đã? Đặt quả trứng khổng lồ xuống, chúng tôi đi một vòng xung quanh và thấy rằng nơi này không lớn lắm, rất giống một cái hang. Bên trong chỉ có một con thú khổng lồ này, chẳng còn nhiều chỗ trống. Tôi hơi tò mò vì sao chỗ này tản ra ánh sáng màu trắng ngà khắp nơi. Chẳng lẽ ở đây còn mấy quả trứng khổng lồ khác ư? Tìm cẩn thận, chúng tôi phát hiện có rất nhiều mảnh vỡ màu trắng nằm rải rác dưới đất phát ra ánh sáng trắng mờ ảo triệu mù nhặt một miếng lên xem xét và nói đúng là một quả trứng nhé anh ấy đưa cho tôi tôi cũng cầm lấy xem những mảnh vỡ này đúng thật là giống quả trứng lớn kia những mảnh vụn nằm rải rác trên mặt đất giống như sợi bông gòn mỗi nơi một mảnh tôi nói xem ra ở đây có một ổ trứng những quả này đã nở ra trước vỏ trứng đều bị phá ở đây Triệu mù trở nên cảnh giác Đưa tay rút súng ra Vậy khô nước Lên cò thử đi thử lại Như sắp ráp mặt kẻ địch Tôi hỏi anh ấy Làm sao vậy Triệu mù nói Số vỏ trứng này không ổn Tôi hỏi Không ổn chỗ nào Triệu mù đáp, Số vỏ trứng này không phải tự nở ra Cậu xem trứng bình thường mà nở ra Vỏ trứng đều chất thành đống với nhau Đâu có rải rác mỗi nơi một mảnh như vậy. Tôi cũng cảm thấy thích hợp nên hỏi. Nếu vậy, những quả trứng này bị người ta đập nét ư? Triệu mù lắc đầu. Tôi cho rằng số trứng này bị thứ gì đó ăn mất. Lòng tôi ớn lạnh. Mấy quả trứng to bằng quả bóng rổ lại được bảo vệ cực kỳ cẩn thận. Mất mấy chục năm nuôi nấng bằng bao nhiêu là máu rắn. Nếu là bị thứ gì ăn mất, Thế chẳng phải uổng phí công leo ư? Quay đầu nhìn lại, tôi phát hiện trong bóng tối có một đôi mắt đỏ như máu, to như bóng đèn, đang nhìn chầm chầm vào chúng tôi. Lờ mờ ánh lên tia sáng đỏ. Tôi hoảng sợ, lùi ra sau mấy bước và hét. triệu mù, triệu mù! Trựa mù phản ứng kịp, ấn tôi xuống và nổ hai phát súng vào trong bóng tối. Hai phát súng bắn vào vách đá. Bụi rơi xuống ào ào, đôi mắt đỏ như máu biến mất trong tích tắc. Một mùi tanh nồng ập tới khiến chúng tôi phải bịt mũi lại. Tôi cũng móc dao găm ra, cẩn thận đề phòng. Qua một hồi lâu, xung quanh không có động tĩnh gì. Tôi khẽ hỏi, đó là cái quái gì vậy? Chưa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng xì, một cái đầu lưỡi đỏ như máu xông thẳng về phía tôi, cuốn ngay vào đùi tôi. Kéo tôi ngẽ ra nền đất, kéo vào trong bóng tối. Tôi lập tức mất thăng bằng, gọi to triệu mù, lại liên tiếp đâm đầu lưỡi kia bằng dao găm trong lúc vùng vẫy. Đầu lưỡi đó rất linh hoạt, căn bạn không thể nào đâm chúng được. Chương 466 May mắn thay khi đầu lưỡi kéo được nửa đường thì tình cờ bị kẹt vào kẽ đá, khựng lại một chút và bị triệu mù đuổi kịp. Anh ấy dẫm chân lên đầu lưỡi, tiếp đó bắn liền mấy phát súng vào nó. Con quái vật bị đau nên lập tức quăng tôi đi, xì xì rụt vào lại trong bóng tối. Triệu mù vội vàng kéo tôi chạy nhanh ra bên ngoài. Tôi bàng hoàng, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, trong bóng tối hình như có một cái hang sâu hóng nhất định là con quái vật trốn trong hang đó. Mặc dù trong hang động có một số vỏ trứng phát sáng, nhưng ánh sáng rất mờ. Con quái vật đó xuất quỷ nhập thần, lại vô cùng quen thuộc địa hình, khiến chúng tôi chịu thiệt khá nhiều. Triệu mù nói, trước hết cứ trở lại chỗ quẻ trứng khổng lồ kia đã, bên đó khá sáng sủa, chúng tôi mới dễ đánh trả. Hai người chúng tôi dựa lưng vào nhau, lùi lại thật cẩn thận. Trốn đằng sau một tảng đá lớn, dễ thủ khó công. Ở đây tôi mới thấy rõ hình dáng của con quái vật. Nó trông giống như một con thằn lằn lớn, có màu nâu xám, có nanh và móng vuốt sắc. thoạt nhìn dài hơn 2 mét, lưỡi vừa dài vừa linh hoạt. Chỉ cần lơ đãng là sẽ bị nó cuốn lấy ngay. Thấy chúng tôi rút lui, nó cũng hơi khẩn trương. Nó thử leo vào tấn công chúng tôi mấy lần nhưng đều bị triệu mù đánh bật lại. Điều kinh khủng hơn là con quái vật không chỉ có một mình. Không bao lâu sau đã có thêm mấy con nữa, xông tới tấn công chúng tôi. Con dao găm của tôi quá ngắn, không thể phát huy tác dụng. Tôi đành nhặt mấy khối đá ném mạnh qua đó. Con quái vật không thèm để ý, vẫn ép sát về phía chúng tôi. Cũng may chúng rất sợ súng của triệu mù nên vẫn chưa dám xông đến. Nhưng đạn của triệu mù càng bắn càng ít đi, cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Chẳng còn cách nào khác, triệu mù đành bảo tôi chắn đỡ trước. Anh ấy nhanh chóng móc hộp thuốc nổ trong người ra, rắc một ít thuốc nổ đen ra nền đất, phủ cỏ khô lên trên rồi bắn một phát súng vào đó. Ngọn lửa keo hơn một mét bốc lên từ đống cỏ khô, ánh lửa sông lên tận trời mới dọa lũ quái vật sợ hãi lùi lại. Thừa dịp này tôi nhanh chóng leo ra, vơ một đống cành cây và lá khô to rồi bỏ vào đống lửa. Để ngọn lửa đó không tắt ngay lập tức, cũng để ngăn chặn lũ quái vật kia. Lũ quái vật sợ lửa, bị đống lửa chặn lại, co rúm trốn ra ngoài. Chúng cố gắng thăm dò nhưng vẫn không dám tới gần. Tuy nhiên, trong hang động không có nhiều bụi cây, chỗ củi ít ỏi mà chúng tôi vất vả gom được sẽ sớm bị đốt cháy hết. Nhìn thấy ngọn lửa đang từ từ lụi tắt. Những con quái vật bắt đầu ngo ngoe rộp rịch, hú lên như thể sẽ xông đến bất cứ lúc nào tôi hơi hãi triệu mù làm sao bây giờ triệu mù cũng không dám chắc chắn đừng vội kiên trì thêm chút nữa đúng lúc này bên cạnh chúng tôi đột nhiên vang lên tiếng lách tách như tiếng thứ gì đó nứt ra tiếp theo có tiếng rắc tôi hoảng sợ tưởng nhầm thạch rạn nứt nếu hang động này lại sập xuống thì thực sự không còn chỗ nào để trốn nữa lúc này triệu mù hét to tiểu thất trứng của cậu nứt ra rồi tôi điên tiết trứng của anh mới nứt đó rồi tôi nghĩ lại không đúng triệu mù đang nói quả trứng tôi nhặt được ở trong bụng con quái vật khổng lồ nhìn lại trên vỏ quả trứng to ban đầu màu trắng tinh không tì vết đã có một vết nứt nhỏ màu đen rồi có vài tiếng lách tách một mảnh vỏ trứng nhỏ rơi ra sau đó từ bên trong vươn ra một cái móng vuốt nhỏ màu nâu đen cố sức kèo cấu để phá vỡ vỏ trứng và chui đầu ra bên ngoài. Nhóc đó trông như một con thành lằn nhỏ, có bốn chân, một cái đuôi to, đầu rất to, khỏe mạnh kháu khỉnh. Nó nhìn quanh quất rồi nhanh chóng bò đến bên chân tôi, cọ cái đầu nho nhỏ vào tôi. Nhóc đó vừa ra ngoài, những con quái vật đang canh giữ bên ngoài ngọn lửa đột nhiên bùng phát. Cả đám ngóc đầu lên và gầm gào, bắt đầu leo về phía chúng tôi mà không sợ ngọn lửa nữa. Triệu Mù bắn vài phát súng mà không ngăn được lũ quái vật. Anh ấy quay lại và hét vào mặt tôi. "Mau quăng con quái vật nhỏ đó ra, chúng ở đây để tóm nó đấy." Tôi cúi đầu nhìn con quái vật bé nhỏ. Nó không hề cảm nhận được sự nguy hiểm xung quanh mà vẫn cọ tôi một cách thân mật, như thể tôi là người thân nhất trên đời này của nó. Tôi cũng hơi cảm động. Không qua vỏ trứng rải rác xung quanh, có thể nhận ra anh chị em của nó đều đã bị lũ quái vật giống thằn lằn khổng lồ này ăn mất. Có lẽ chỉ còn lại có mình nó. Thậm chí cả cha mẹ nó đều bị những con thằn lằn khổng lồ đó ăn thịt. Chỉ còn mình nó sống lẻ loi trên đời. Nghĩ như vậy, mặc dù tôi bế nó lên nhưng mãi vẫn không thể nhẫn tâm ném nó đi. Lúc này bọn quái vật đã tức giận đến mức không thể kiềm chế. Dù bị triệu mù bắn chúng liên tục, Vài con nét kẻ đầu mà vẫn còn lê lết tấm thân nét như Liều mạng tiến về phía chúng tôi Như thể có phải vắt kiệt chút sức lực cuối cùng Cũng muốn giết chết nhóc này Triệu mù bắn một hơi hết sạch đạn Ném luôn cả khẩu súng ra ngoài Hoàn toàn từ bỏ Quay đầu lại thấy tôi còn do dự Anh ấy cũng thở dài và nói Thôi thôi đúng là ông mắc nợ cậu Anh ấy móc hũ thuốc súng bên hông ra dùng răng cắn mở ra định ném vào đống lửa cùng đồng quy vu tận với lũ quái vật lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng ầm giống như có con thú khổng lồ đột nhiên đụng vào vách đá đập hang động vỡ ra một cái miệng to bụi mù rơi thẳng xuống làm chúng tôi ho sặc sụa điều đáng kinh ngạc hơn nữa là trong khe nứt to đùng đó một móng vuốt khổng lồ đầy vảy vươn ra Đột ngột phá vỡ vết nứt, rồi khoan thủng hang động chui vào. Chương 467. Móng vuốt to lớn xé toạc vách đá, tường hang động bằng đá giống như tờ giấy, bị móng vuốt to lớn xé nát. Sau đó, một bóng dáng to lớn từ bên ngoài xông vào. Con quái vật kia to đến nỗi Nó chỉ chui được nửa người vào Là đã chật ních trong hang rồi Phần thân mình còn lại vẫn ở bên ngoài Khi thân nó vùng vẫy Thì hang sập mất một góc Những tảng đá lớn lần lượt rơi xuống Tôi và triệu mù vội vã Nấp dưới người con quái vật Không dám di chuyển Nhóc kia cũng không ngốc Nó loanh quanh đi theo sau tôi Bò vèo vèo lên trên người tôi Cuối cùng nằm đè lên đầu tôi hở khò khe như mèo. Sau khi tôi lắc mạnh đầu và vỗ nhẹ vào nó, nó mới miễn cưỡng chui xuống khỏi đầu tôi, nằm bên cạnh trốn cùng với tôi. Tôi lén nhìn, con quái vật kia chỉ thò vào một cái cổ dài chừng 7-8m, không biết thân mình nó phải dài bao nhiêu. Trên cổ có một cái đầu hung dữ, to bằng con ngựa, mắt đỏ như máu, răng nanh dài vài thước, râu như gai sắt. Ngửa đầu lên trời, bể nghĩa liếc xuống. Thoạt trông khí thế rất đáng nể, khiến tôi sợ tới mức không dám thở mạnh. Đầu của quái vật rũi ra tiến vào. Mấy con thằn lằn khổng lồ trong hang lập tức sợ tới mức nằm sát rạt xuống đất. Toàn thân run rẩy không dám nhúc nhích. Cái đầu khổng lồ của con quái vật quay lại. Nhìn thấy những chiếc vỏ trứng vỡ vụn trên sàn. Nó đột nhiên nổi giận. Ngửa đầu gầm lên, làm rung chuyển hang động. Bụi mù rơi rào rào Chúng tôi đều bịt chặt tay lại Quái vật bạch người ra Bỗng ưỡn mình về phía trước Và chui vào thêm một ít nữa Đồng thời nó vươn một móng vuốt khổng lồ vào Và đập mạnh cho những con thần lằn đó nét như Sau đó Nó lại vươn cổ tấn công con quái vật Đã chết từ lâu kia Bằng một cú vồ dữ dội Nó chặt gãy đầu con quái vật Lăn lông lốc ra đất Nó lại cắn phập vào người con quái vật kia, ngay lập tức xé xác con quái vật từ trên xuống dưới. Nước trong bụng con quái vật bất ngờ trào ra và đổ đầy vào người chúng tôi. Dòng nước quá mạnh nên cuốn hai chúng tôi ra ngoài. Tôi chưa kịp chuẩn bị thì đã bị cuốn vào nước và uống một ngụm nước tanh hôi. Tôi nhanh chóng bò dậy nôn thốc nôn tháo. Triệu mù ở bên cạnh gọi nhỏ. Tiểu thất, tiểu thất! Hả? Tôi vừa quay đầu lại, đã thấy hai cái bóng đèn đỏ như máu đang nhìn tôi trầm chầm, chầm từ trên keo xuống. Quái vật thấy tôi nhìn chòng chọc vào nó thì giận tím mặt, ngửa mặt lên trời rít gào, làm bụi đất trong hang rơi rào rào xuống đầy đầu tôi. Giờ tôi mới phản ứng lại, dòng nước kia cuốn tôi tới ngay dưới mình con quái vật. Quẹ này xong rồi, tôi muốn chạy nhưng hai chân lại mềm như cộng bún. Đứng còn không nổi chứ đừng nói là chạy Khi con quái vật nhìn thấy tôi như vậy Nó càng tức giận hơn Một móng vuốt vồ mạnh xuống Làm mặt đất khẽ rung chuyển Sau đó nó vặn vẹo chiếc cổ Gầm lên và tát cho tôi một cái Triệu mù ở bên cạnh hét to Súng trong tay bắn ra Đạn chút thẳng vào đầu quái vật không kiêng nể gì Con quái vật lại chẳng sợ chút nào Nó chỉ hơi cua đầu như thể đầu được làm bằng sắt, nó tùy tiện vẫy móng vuốt, lập tức đập nát mấy tảng đá to, đống đá to bay ra đập trúng triệu mù, làm anh ấy ngã xuống đất. Quái vật xử triệu mù chỉ bằng một cái phất tay, rồi lại cúi cổ về phía tôi, móng vuốt dơ lên rõ keo, sắp sửa giáng cho tôi một đòn chí mạng. Còn quái vật cách tôi rất gần, tôi có thể ngửi thấy rõ ràng mùi tanh nồng trên người nó cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi bắt đầu nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Đúng lúc này, sau lưng tôi đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ non nớt. Quay đầu lại xem, hóa ra là nhóc con vừa mới phá vỏ ra ngoài. Nó chắn trước người tôi không hề sợ hãi, ngẩng đầu, rít gào với con thú khổng lồ kia. Con thú khổng lồ sắp giáng một đòn chí mạng thì lại bị nhóc con này làm cho mờ mịt. Nó ngẩn người. Dừng móng vuốt ở giữa không trung Như đang phân vân điều gì đó Tôi vội ôm lấy nhóc con Muốn rời nó đi để cho nó khỏi bị ngộ thương Nhưng quái vật lại gầm lên một lần nữa Móng vuốt đập mạnh xuống mặt đất Luồng khí mạnh mẽ Lập tức xô tôi ngã phịch ra nền Tôi vẫn thấy may mắn Là mình nhờ họa được phúc Cuối cùng có thể thoát khỏi phạm vi tấn công của quái vật Nên vội đón lấy nhóc con Bế nó lên chạy sâu vào trong hang Khi con quái vật thấy tôi bỏ chạy Nó gầm lên và đột ngột lắc mình Tiếp theo cố sức chen vào trong Mở rộng cái khe ngoài hang động thêm nữa Liều mạng chui người vào Cũng vươn một móng vuốt khác vào theo Cố rớn về phía tôi Muốn tóm được tôi Tôi thầm nghĩ không hay rồi Con quái vật chết tiệt này thù dai quá Chẳng qua ông chỉ nhìn nó nhiều một chút Mà nó lại ghi thù Hang động chỉ có tí không gian như thế Tôi ôm nhóc con liều mạng giúp vào vách đá Hận không thể chui luôn người vào vách đá Trở thành một phần của hang động Nhưng mà mặc kệ tôi cố gắng thế nào Quái vật vẫn rướn tới từng chút một Cái đầu to đùng dịch lại gần Hơi thở vang rội phun trên mặt tôi Chẳng khác gì một cơn cuồng phong Thổi cho da mặt tôi căng cả ra Tôi không kìm được kêu to lên Nhóc con cũng kêu theo Tiếng kêu lanh lạnh mà non nớt. Không ngờ khi tôi kêu như vậy, quái vật kia lại hoảng sợ như bị điện giật vậy. Nó phát ra tiếng phì phì bằng mũi. Tiếp đó cúi đầu xuống đất, kính cẩn như đang nghênh đón một nhân vật lớn. Chương 468 Tôi bàng hoàng, Tại sao con quái vật này lại đột nhiên đổi tính? Vừa rồi còn muốn ăn tươi nuốt sống tôi, giờ lại có vẻ rất sợ tôi. Để ý kỹ hơn thì con quái vật cụp mi rũ mắt. duỗi thấp cổ, hai móng vuốt ấn xuống đất, đầu cúi gầm xuống như đang chờ tôi ra lệnh. Tôi chẳng hiểu gì cả nên khẽ gọi. Triệu mù, triệu mù. Triệu mù lăn lông lốc bò dậy. Tiểu thất, cậu chưa chết ư? tôi phỉ nhổ phỉ anh có chết thì tôi cũng sẽ không chết anh mau tới đây xem hình như là quái vật đổi tính rồi triệu mù tập tánh bước tới nhìn kỹ rồi nói <cười> đúng thật là lạ đời con vật này hình như sợ cậu thật chẳng hề nhúc nhích tí nào tôi đắc ý mà cũng rất căng thẳng trước hết đừng nói nhiều như vậy giờ chúng ta phải làm sao đây triệu mù nói còn có thể làm sao Hang động đã sập mất một nửa, chúng ta phải nhanh chạy ra ngoài thôi. Tôi đồng ý, ôm con thú nhỏ chạy ra bên ngoài với triệu mù. Chưa chạy được vài bước, tôi phát hiện hang động bị quái vật phá ra một cái cửa to, khe nứt khắp nơi, rất dễ lên ra ngoài. Tôi ôm nhóc con không tiện cho lắm nên đặt nó xuống đất, tự mình chen ra ngoài trước rồi lại ôm nó. Không ngờ, chỉ chớp mắt, không biết nó đã chạy biến đi đâu. Tôi gọi trái gọi phải, đợi một hồi lâu nó mới nhảy nhót chạy tới. Điều khủng khiếp là con quái vật dường như đã thức tỉnh, khịt mũi một cách vang dội ở đằng xe. Nghe tiếng có vẻ như nó đang chạy về phía chúng tôi. Sắc mặt triệu mù thay đổi, anh ấy dẫn tôi chạy như bay, nếu bị quái vật cắn là sẽ xong đời. Làm sao tôi dám buông tay nữa, tôi ôm nhóc con kia chạy ra bên ngoài. Bên ngoài rất tối, bầu trời hắt ra từng chút ánh sáng như ánh trăng hắt ra giữa đoạn bị nứt của núi. Hai chúng tôi hoảng hốt chạy lung tung không thèm nhìn đường. Trên mặt đất, đá vụt lăn xuống khắp nơi. Tôi lại ôm nhóc con kia nên không giữ được thăng bằng, loạn trạng suốt dọc đường đi, ngã rúi rụi không biết bao nhiêu lần. Cũng may nhóc con kia rất hiểu tính người, thấy tôi bế nó chạy mất sức quá nên tìm cơ hội nhảy xuống, bám vào người tôi, bỏ lên vai tôi nhanh như chớp. Sau đó đứng vững vàng trên đó Không biết đã chạy bao lâu Tôi cảm thấy một cơn gió mạnh chợt thổi tới trước mặt Cuốn theo mùi tanh nồng của biển Rõ ràng là gió biển Tôi và triệu mù vui mừng khôn xiết Ở đây có gió biển Chứng tỏ đằng trước có lối ra Chúng tôi lao lực trăm cây nghìn đắng Cuối cùng sắp ra được rồi Không đi bao xa Cuối cùng chúng tôi đã ra khỏi hang động tối đen này nhìn thấy ánh trăng sáng ngời và mặt biển ẩm ẩm bên ngoài hít một hơi thật sâu không khí ẩm ướt và mát mẻ có mùi mặn đặc trưng của biển vốn có mùi tanh hôi nhưng bây giờ lại có mùi rất thân thương tôi cùng triệu mù rất xúc động hai người cùng nhìn nhau trải qua bao nhiêu lần kề cận tử vong làm thần kinh chúng tôi trở nên vô cùng kiên cường nhưng mà đối mặt với cảnh như vậy vẫn không ai nói một lời Chỉ nhìn vầng trăng dịu dàng trên keo, đột nhiên tôi lại thấy cảm động ứa nước mắt. Những người chưa từng trải qua hoàn cảnh đó mãi mãi không bao giờ có thể có được cảm xúc đặc biệt như thế này. Nhóc con cũng rất vui, nó nhảy từ trên vai tôi xuống, đứng trên một tảng đá bên bờ biển, nghiêm nghị nhìn mặt nước sóng gió mà không rên một tiếng. Lúc này một âm thanh không hài hòa đã ngắt ngang cảm xúc của chúng tôi. Một giọng nói gian xạo đột nhiên cất lên. Ôi trời, hai tên trộm chết tiệt các anh vẫn chưa chết. Tôi quay đầu lại, là phùng dở hơi. Hắn tha vẫn mang dáng vẻ đê tiện đó, mặt mũi đầy bùn đen, vắt chân ngồi trên một tảng đá lớn, nhếch miệng cười với chúng tôi. Tôi và triệu mù sửng sốt, tiếp đó không hẹn mà cùng lao đến. Một người ôm đầu, một người ôm chân, khiêng hắn ta lên quăng thật mạnh xuống đất quăng bảy tám lần khiến hắn gào khóc thảm thiết mới chịu buông tha. Nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, tôi bật cười phá lên, ngồi sổ mở bên cạnh thẩm vấn. Vì sao đột nhiên cậu lại chuồn mất? giờ đã biết sự lợi hại của tôi chưa? Phùng dở hơi đau đến mức nhè răng trợn mắt, chẳng nói rõ được lời nào, chỉ vừa che mông vừa rên hừ hừ. Lúc này dưới biển đột nhiên vang lên tiếng vang trầm, giống như có thứ gì đó nổ tung dưới nước. Chúng tôi xoay đầu lại thì thấy một chiếc tàu lớn đột nhiên nổi lên trên mặt biển vốn đang phẳng lặng. Đó rõ ràng là một con tàu cũ, cột buồm đều bị gãy, chỉ còn lại một cây cột trơ trụi. Mạn tàu đã rỉ sét loang lổ, thân tàu còn bị lủng mấy lỗ to đang chảy nước ào ào ra bên ngoài, thoạt nhìn giống một con tàu chìm. Chiếc tàu cũ kỳ quặc này đột nhiên nổi lên khỏi mặt nước, từ từ quay đầu như đang có người điều khiển. Nó chậm chậm lái về phía chúng tôi Khiến chúng tôi hoảng sợ Chiếc tàu cũ rỉ sét loang lộ trông có vẻ cực kỳ Quái lạ giữa ánh trăng Trên bong tàu ướt đẫm Lớp rỉ sắt rất dày Rỉ sắt ngấm nước có màu đỏ kỳ cục Thoạt nhìn như thể bên trên Bôi một lớp máu đỏ Càng làm cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía Lúc này Phùng dở hơi đột nhiên kêu lên Con tàu ma Đây là tàu ma